Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 82 dường như là thiết S Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi ác mặt phong linh không tốt Biết người hắn nói là mình nhưng lại giả bộ hồ đồ Tự dễ nói tất cả truyền thuyết đều từ những chuyện bát quái mà ra Không khéo chuyện vương phi mập đó cũng sẽ lưu danh sự sách đó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 Vấn sung và sơ hạ kinh ngạc không thôi Lại lo lắng nhìn Phong Linh Hai người ăn ý không hỏi gì cả mà đuổi tiểu Nha hoàng đi Sau đó vội nói những Nha hoàng này không có gì nên nói càng Làm sao vương gia có thể có con gái riêng chứ Phong Linh hiếp sâu một hơi Ngẫm đầu lên Nụ cười trên mặt tư như hoa Các người vừa nói có rất nhiều nữ nhân thích hắn